Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 654 lão tổ hiện thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Nghĩ tới đây Ninh Nhị tiên sinh cùng Hồng Y Mỹ phụ liếc nhau rồi lại nhìn sang Ninh Vạn Sơn với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ người này thực sự có giao hảo với lão quái đáng sợ nào sao? Tình thế có vẻ không ổn. Hai người này tuy trong lòng sợ hãi nhưng rốt cuộc cũng là nhất mạch. Chi chủ gặp nguy mà không loạn đem thần thức pháp ra tìm kiếm nhưng một hồi không thu hoạch được gì. Nhất thời hai người càng trở nên ngơ ngác, không biết vì tiền bối nào giá lâm bổn gia, xin thứ cho Ninh Mỗ không. Nghe đón từ xa, nhưng đây là việc riêng trong tộc chẳng lẽ tiền bối muốn nhúng tay vào sao? Ninh Nhị Tiên Sinh hướng tới phía xa thi lễ một cái, lời này xem như là cung kính nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén vô cùng. Ngụ ý rằng nếu đối Phương can thiệp vào thì chính là tử địch của Ninh gia, cho dù đối Phương là nguyên anh kỳ lão quái với tu vi kinh thiên động địa nhưng chắc chắn đệ tử chi trưởng cũng nhất định bỏ Ninh Vạn Sơn một bên đồng. Tâm kháng ngoại địch, gần trăm cái đan khí tu sĩ nơi đây cũng không. Phải thiện nam tín nữ gì, thắng bại như thế nào còn rất khó nói. Trên tàng cây nghe vậy Lâm Khiên cũng không khỏi thầm gật đầu. Ninh Nhị Tiên, sinh này cũng được coi là một đời kiêu hùng đáng tiếc sinh không gặp thời, hắn hao tổn tâm sức kết quả là cũng chỉ là uổng công mà thôi. Ha ha, lời này của Ninh Nhị ngươi quả không sai. chuyện của Ninh gia. Há lại để người ngoài xen vào, tuy nhiên lão phu muốn nhúc tay thì sao? Âm thanh khàn khàn khó nghe truyền ra linh áp kia càng trở nên khủng khiếp, chúng tu sĩ còn mơ hồ ngửi thấy một luồng thi khí ủy dị rồi. Một đạo độn quang màu đen đắt xuất hiện trong tầm mắt. Âm thanh này có chút quen tai khiến không ít Ninh gia đệ tử trong lòng Mơ Hồ có một ý nghĩ, mở to mắt nhìn về phía trước. Ùm ùng. Chỉ thấy bên ngoài đạo độn quang còn một tầng hàn phong rượi rì theo. Gió mà chuyển động là mấy chục bộ khu lâu to cỡ nắm tay hình dạng khác. Nhau nhìn qua đã khiến người kinh hãi vô cùng. Tiền bối rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong mắt Hồng Y mỹ phụ hiện ra một tia sáng kỳ lạ, chậm rãi mở miệng hừ, tâm nha đầu, ngươi rốt cuộc là không muốn nhận hay là không nhận? Gia lão phu thiên thi hóa thân quyết chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy? Vị khách không mời của Ninh gia trong Hàn Phong cười quái dị một tiếng, hai tay đột nhiên khoát ra hai bên. Thấy cử chỉ này Hồng Y Mỹ phụ kinh hãi, cho rằng đối phương định gây. Bất lợi, vội vàng đem âm hồn châm tế ra, nhưng còn chưa kịp công kích Di Hàn Phong cùng Hắc Quang đã tán đi hiện ra một thân ảnh cao gầy. Quen thuộc. Dáng người gầy còm toàn thân đầy thi khí, mười ngón tay như móc câu. Cùng hai hốc mắt sâu lõm xuống. Đây rõ ràng không phải người mà là lão. Tổ Đạp chuyển hóa thành thân thể thiên thi. Nhất thời chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Chúc cơ kỳ tu sĩ cấp thấp có Lẽ chưa từng thấy qua nhưng vết đan kỳ trưởng lão chấp sự há lại không. Nhận ra, toàn bộ lộ vẻ hết sức vui mừng, dù sao có một vị nguyên anh. Kỳ lão tổ đối với Ninh gia mà nói có ý nghĩa trọng đại thế nào bọn họ, rất rõ ràng. Tham kiến lão tổ. Trong mắt Ninh Vạn Sơn hiện lên vẻ đắc ý ủy xuống đầu tiên đối với mưu kế thay mệnh đổi đạo của chủ nhân hắn vô cùng bái phục. Bất luận đối phương có âm mưu gì thì khi đối mặt lão tổ cũng không có tác dụng. Gì? Lão tổ pháp giá trở về quả thật phúc đức của Ninh gia ta. Các kết đan kỳ tu sĩ liếc nhau rồi cũng đồng loạt hạ bái, không lẽ là trưởng lão chấp sự chi trưởng hay là hai nhánh kia. Thấy các vị sư trưởng đều quỳ xuống các trúc cơ kỳ tu sĩ cũng vội vàng Năm sạp súng dập đầu tham kiến lão tổ. Ngắn nguỷ một lát toàn bộ tự đường cũng chỉ còn lại hai người đang đứng. Thế nào, nhị tiểu tử Tam Nha đầu, các ngươi đến bây giờ còn không muốn nhận ta hay là các ngươi cho rằng ta không phải là lão tổ? Thi ma quay đầu lại âm trầm dò xét. Lão tổ nói quá rồi, chúng vãn bối sao to gan dám khi sư diệt tổ như vậy? Ninh Nhị Tiên Sinh cùng áo hồng mỹ phụ liếc nhau. Quả tụ vì nguyên ảnh. Kỳ và Thiên Thi hóa thân pháp bọn họ đều khẳng định trước mắt thật sự là chân thân lão tổ. Trong lòng cảm thán không thôi, lần này có thể nói là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bây giờ lão tổ đã đích thân ra mặt tự nhiên là ủng. Họ Ninh Vạn Sơn Hai người trợn nên ồ, rũ nhưng cũng hiểu chuyện này, không thể thay đổi đành cung kính quỳ xuống. Rất tốt kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nhị tiểu tử, Tam nha, đầu, hai người các ngươi cũng không cần vội thất vọng. Lão phu tuy lập Vạn Sơn làm gia chủ, nhưng ta cũng thăng nhiệm các ngươi lên chấp pháp. Trưởng lão bảy nhánh hợp lực đem Ninh gia ta ngày một lớn mạnh. Nhãn Trâu thi ma xoay chuyển lời nói lại ngoài dự đoán của chúng nhân. Nghe thế nhất thời Ninh Nhị Tiên Sinh cùng Mỹ Phụ Ngẩn Ngơ trong lòng đều đang lo lắng Ninh Vạn Sơn sẽ trả thù cuộc sống từ nay sẽ không ổn. Nhưng ngược lại lúc này còn được lão tổ thăng chức, chấp pháp trưởng lão vốn là bỏ trống gần trăm năm luận bàn tôn vinh, chỉ dưới gia chủ, dưới một người mà trên vạn người. To vẻ sự